Chương 20. Chuyện của bác Hagrid Harry vọt lên phòng ngủ của nam sinh để lấy tấm áo khoác sàng hình và tấm bàn đồ đã tặc cất trong cái dương của nó. Nhanh nhở đến nỗi nó và John đã sẵn sàng khởi hành ít nhất là 5 phút trước khi Hermione lật đật trở xuống từ phòng ngủ dành cho nữ sinh, mang thêm khăn tràng, găng tay và đội một trong mấy cái nón do chính tay cô nàng làm cho bọn gia tinh. Khi John chất lưỡi một cách suốt ruột thì Hermione chống chế. Quái bên ngoài trời lạnh lắm đấy. Tụi nó bỏ qua cái lỗ chân dung rồi vội vàng trùng kín cả ba đứa bằng tấm máu khoác. John đã lớn lên nhanh quá, đến nỗi bây giờ nó phải cúi lo khom để cẳng không bị lộ ra. Sau đó tụi nó chậm chạm và thận trọng đi lần xuống rất nhiều khu thang, dừng lại từng lúc để dò bản đồ tìm dấu hiệu của thầy Fish hay con mèo bà Norris. Tụi nó gặp May, không ai gặp không gặp ai hết ngoại trừ lão Nick bắt đầu đang lướt xuôi theo tụi nó và ngâm ngang một cách lơ đãng điệu gì đó nghe rất kinh tởm như Wesley là của chúng ta tụi nó bỏ qua tiền dành và rồi bước ra ngoài sân trường phủ đầy tuyết và im lặng trái tim Harry nhảy dội lên cả khi nó nhìn thấy mấy ô vương ánh sáng bằng vàng nho nhỏ ở phía trước mặt và và cuộn khói tỏa ra từ cái ống khói căn tròi của bác Harry Nó bắt đầu đi thiệt nhanh, hai đứa kia vừa chạy vừa nhảy loi choi đằng sau Và tụi nó hào hức dẫm lên đám tuyết dài kêu rào rạo cho đến khi cuối cùng đến được cánh cửa bằng gỗ Khi Harry dơ nắm tay lên gõ cửa ba lần, một con chó bắt đầu sủa như điên bên trong căn tròi Harry gọi qua lỗ cửa khóa Bác Harry ơi, tụi cháu đây mà Một giọng nói thô lỗ đáp, biết mà Dưới tấm áo khoác tàng hình Ba đứa nhìn nhau dạng dỡ Qua giọng nói tụi nó có thể biết bác đang vui Mới về nhà được ba giây Tránh đường coi phang Tránh ra cái con chó lờ đờ này Then cả cửa được tháo ra Cánh cửa mực cọt kẹt Và cái đầu của bác hiện ra trong khoảng phộng trống Hermione kêu thiết lên Lã Hagrid chừng mắt nhị, nhìn qua đầu tụi nó Nói nhanh dâu riêng quỷ thần ơi Nói nho nhỏ thôi Tụi bay nấp dưới tấm áo khoác tàng hình hả? Tốt, vô đi, vô đi. Khi ba đứa em mình lách qua lão Hagrid để vào nhà và kéo tấm áo khoác tàng hình ra để lão có thể nhìn thấy tụi nó, Hermione há hốc mồm vì kinh ngạc. Nó nói, cháu xin lỗi, cháu chỉ... Ôi, bác Hagrid, không sao, không hề gì. Bác Hagrid vừa hấp tâm nói, vừa đóng cánh cửa đằng sau lưng tụi nó, rồi vội vàng đi kéo hết các tấm màn lại. Nhưng Hermione vẫn tiếp tục... Ngước nhìn lão chăm chú với vẻ hãi hùng Tóc của lão Harry bị bết lại với cục máu đợn đã, đã đông quánh Con mắt trái của lão đã biến thành một cái khe sư hút giữa một mớ tím bầm tím đen, bầm, tím bầm đen Có những vết cắt trên mặt và trên tay lão, một số vết thương còn vẫn còn dướng máu Và lão đi đứng gió rén khiến Harry nghi là lão đã bị gãy sư sườn Rõ ràng là lão mới chỉ vừa mới đến nhà Một tấm má khoác đi đường dày cui nằm vắt ngang lưng một cái ghế và đặt dựa vào tấm vách bên trong cửa là một cái túi dếp bự, bự đến nỗi có thể đựng được nhiều đứa con nít. Bản thân lão Harrik lại to gấp hai lần người bình thường và mập bự gấp tới 3 lần. Lúc này đang đi cả nhắc đến bên lò sưởi và đặt một cái ấm bằng đồng lên ngọn lửa. Trong khi con chó pha nhảy muốc quanh ba đứa trẻ tìm cách liếm lam mặt tụi nó. Harry hỏi, chuyện gì đã xảy ra với bác vậy? Lão Hagrid rất khoan, nói rồi, chẳng có gì hết, uống trà không? John nói, thôi mà, bác đừng có nói cái kiểu đó nữa, bác đang lo lắng mà. Lão Hagrid vươn thẳng người lên và quay người lại, tươi cười với tụi nó, nhưng mặt lão nhăn nhúm lại. Bác nói với các con rồi, bác khỏe, khoái, gặp ba đứa tự con thì là vui, mấy đứa nghỉ hè vui không? John nói, bác Hagrid, bác bị người ta tấn công. Lão Hagrid cương quyết nói lần cuối cùng chẳng có gì hết. John hỏi liệu bác có thể nói là chẳng có gì hết không? Nếu một đứa trong tụi con trở về đây với cái với một cái mặt bầm dập nát bấy, Hermione lo lắng hỏi, bác Harrik, bác nên đi gặp bà Pomfrey. Mấy vết thương này coi bộ muốn làm độc. Harrik nói một cách khắc khổ, bác sẽ tự lo chuyện đó, được chưa? lão bước tới một cái bàn gỗ khổng lồ đặt giữa căn tròi và gạt phát qua một bên T một tấm lọ khăn lao chén dĩa nằm sẵn trên đó bên dưới tấm khăn lộ ra một miếng thịt sống còn máu nhưng đã ngả màu xanh bự hơn cái bánh xe trung bình một chút John trồm tới gần để nhìn kỹ hơn, nó nói bác Hagrid, bác đừng ăn cái đó coi bộ nó bị thiêu rồi bác Hagrid nói trông nó như vậy mới là nó thì rồng mà, bác đâu có tính ăn nó lão cầm miếng thịt rồng lên và nó vô bên trái gương mặt lão, máu màu xanh tái nhiễu xuống. Dâu khi lão dê lên một tiếng đã đời, khá hơn rồi. Tụi bây có biết không? Nó làm bớt nhức. Harry hỏi, vậy bác có nói cho tụi con biết chuyện gì đã xảy ra với bác không? Không, Harry à, tối mật. Nói cho con biết thì bị thì dám bị tiêu ma luôn công việc. Hermione hỏi khẽ có phải bọn khổng lồ đánh bác không, bác Harry? Mấy ngón tay của lão Hagrid trượt khỏi miếng thịt rồng, khiến nó rơi tuột xuống ngực lão. Lão Hagrid vội đưa tay, bắt kịp miếng thịt rồng trước khi nó tuột tới cắt lưng, rồi lại đắp nó lên mặt. Bọn khổng lồ hả? Ai nói gì về bọn khổng lồ hả? Con đã nói chuyện với ai hả? Ai đã nói với các con chuyện bác vừa, ai mới nói là bác mới bị... Hả? Hermione nói với vẻ hối lỗi, tụi con chỉ đoán vậy thôi. Bác Hagrid nghiêm khắc dò xét về mặt Hermione bằng con mắt không bị miếng thịt rồng treo khuất Ờ vậy hả vậy hả Ron nói chuyện đó phần nào rõ ràng Harry gật đầu lão Hagrid chừng mắt ngó ba đứa trẻ rượt khụt khịt mũi liệu trả miếng thịt rồng lên bàn và xái bước đi lại chỗ cây ấm nước lúc này đang réo lão vừa rót nước vô ba cái tách trà bự bằng cái xô vừa lầm bầm nói chưa từng thấy con nít nào như ba đứa tụi bay biết nhiều hơn điều cần biết Mà chẳng có khen thưởng gì tụi bay chuyện đó đâu Chỗ mũi người ta vậy đó, lắm điều Nhưng mà dâu của lão rực rực Harry ngồi xuống bàn, nghe răng cười Vậy dạo vừa rồi là bác đi tìm bọn khổng lồ hả? Lão harry đặt tách trà trước mặt Mỗi đứa rồi ngồi xuống Xong lại cầm miếng thịt rồng, tắt nó lên mặt Lão cào nhỏ Ừ, được rồi, bác có đi Ramani kêu lên bằng một giọng cố nén lại Vậy bác có tìm được họ không? Lão Hagrid nói, chà thiệt tình mà nói, họ thì có khó gì mà không tìm thấy, họ bự quá mà, hiểu không? John hỏi, vậy họ ở đâu? Lão Hagrid cung cấp một thông tin vô bổ Núi, vậy sao dân mắc không? Lão Hagrid tỏ ra mờ ám, họ có gặp, có điều người ta báo cáo là họ chết vì tai nạn leo núi, chứ gì nữa? Lão điều chỉnh miếng thịt rồng để cho nó che phủ phần mặt bì Bị bầm dập tệ hại nhất. John nói. Bác Hagrid, bác nói đi. Bác kể cho tụi con nghe việc bác bị bọn khổng lồ đánh đi. Rồi Harry sẽ kể cho bác nghe chuyện nó bị bọn giám ngục tấn công. Lão, Har... lão Hagrid sặc vô cái tách của lão và cùng lúc lại làm rớt miếng thịt rồng. Một khối lượng đáng kể. Những đã Những đám và trà cùng máu rồng văng bắn tùm lum khắp mặt lão khi các mặt bàn khi lão Hagrid phát ho với lại phun phì phì và miếng thịt rồng rớt tuột xuống sàn kêu một tiếng bẹp. Lão Hagrid gầm gừ. Con muốn nói cái gì? Bị bọn đám ngục tấn công à? Nomani mở to đôi mắt nói. "Bác không biết sao? Bác không biết chuyện gì xảy ra kể từ lúc bác ra đi, bác đi công tác bí mật, đúng vậy?" cho nên đâu không muốn bọn cú theo đuôi bác khắp nơi. Bọn giám ngục chết tiệt, tụi bây nó thiệt hả? Dạ, thiệt mà, họ xuất hiện ở Little Wing và tấn công thằng em họ của con và con. Rồi sau đó, bộ pháp thuật đuổi học con, cái gì? Và con đã phải ra trước một phiên tòa kỷ luật đủ thứ rắc rối, nhưng mà bác kể cho tự con nghe về bọn khổng lồ trước đi, con bị đuổi hào hả? Kể cho tự con nghe về mùa hè của bác đi, rồi tụi con sẽ kể cho... Ba nghe chuyện của tụi con Lão Hagrid nhìn Harry trồng trọng bằng một con mắt mở to Harry nhìn lại lão với một vẻ kiên quyết Ngây thơ trên mặt Lão Hagrid đành nói với giọng cam chịu Ờ thôi được Lão cúi xuống giật miếng thịt rồng ra khỏi miệng con phang Ôi bác Hagrid ơi Đừng nó không vệ sinh Mamani kêu lên Nhưng lão Hagrid đã áp miếng thịt rồng Lên con mắt sưng vù của lão một lần nữa Lão tập một ngụm trà to cho chắc giọng rồi nói Ừ, bọn ta bắt đầu ngay sau khi niên học kết thúc Hermione xem ngang, vậy là bà Maximai đi với bác Ừ, đúng Lão Hagrid nói, một vẻ dịu dàng thoáng hiện lên trên vài phân của gương mặt lão ở những chỗ không bị che khuất bởi râu ria hay thịt rồng xanh tái Ừ, bọn bọn ta chỉ vào ẩm vẹn hai người thôi Và ta nói cho tụi bây biết điều này Bà ấy, Olympus, không sợ gian khổ đâu, tụi bay biết không, bà ấy là một phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc tử tế và biết bọn ta đang đi đâu. Ta tự hỏi bà ấy sẽ cảm thấy thế nào về chuyện leo trèo lên mấy mỏm đá và ngủ trong hang hốc, đại loại những thứ như vậy. Nhưng mà bà ấy không than phiền. Tới một câu, Harry hỏi lại: "Bác biết bác phải đi đâu không? Bác biết bọn khổng lồ ở đâu không?" Lã Harry nói: "Ở, cụ Damoredo biết và cụ nói cho bọn ta biết. Rô nổi." họ có ẩn nó không? chỗ họ ở có bí mật không? lã hagrid lắc cái đầu bầm sờm, không hẳn. chỉ tại hầu hết các pháp sư không hơi đâu bận tâm đến chỗ của chỗ ở của chúng, nhất là khi chúng ở xa tít mù tắp. nhưng chỗ của chúng cũng khó tới à? ít ra là với con người, thành ra bọn ta cần sự hướng dẫn của cụ dammerer. bọn ta mất cả tháng trời mới tới nơi. Mặc dù đã từng nghe đến những cuộc hành trình lâu lắc Một cách buồn cười John vẫn ngạc nhiên Một tháng Nhưng tại sao bác không xài khóa cảng hay cách gì tương tự Một vẻ khó chịu hiện ra trong con mắt Không bị miếng thịt rồng Bịt kín khi lão Hagrid nhìn John do xét Cái vẻ đó gần như là thương hại Lão lò bầu John à bọn ta bị theo dõi Bác muốn nói gì Lão Hagrid nói Con chẳng hiểu gì giáo bộ pháp thuật canh trưởng cụ đâm Và bất cứ ai mà họ cho là một chung một liên minh với cụ và Harry nói nhanh rõ ràng là vì quá háo hức muốn nghe tiếp câu chuyện của lão Hagrid tụi con biết chuyện đó tụi con biết bộ pháp thuật đang canh phòng cụ Dambrero John hỏi vẻ chứng hưởng Vậy là bác không thể dùng pháp thuật để tới chỗ đó Bác phải hành động như một dân muggle suốt hành trình à Lão Hagrid nói ú mở Ừ không hẳn suốt hành trình Bọn ta chỉ phải thận trọng thôi bởi vì bọn ta Oliver và bác trông có vẻ hơi lộ liễu một tí John phát ra một âm thanh nửa giống tiếng khịt mũi ra, nửa giống tiếng hít hơi vào và nó hấp tấp hâm ngay một ngụm trà thành ra muốn theo dõi cũng không khó bọn ta phải giả vờ đi nghỉ hè chung với nhau cho nên bọn ta phải đi tới Pháp và bọn ta làm như thể bọn ta đang đi trên đường về trường của Olympus bởi vì bọn ta biết bọn ta đang bị người của bộ pháp thuật theo đuôi bọn ta phải đi chậm bởi vì ta thực sự không được dùng pháp thuật và bọn Bọn ta biết bộ pháp thuật đang kiếm một cái cớ để hốt bọn ta, nhưng bọn ta cũng say sở để đánh lạc hướng thằng đần đám mượn bám đuôi bọn ta ở D-Zone. kêu lên hào hứng, wow, D-Zone hả? Con đã từng nghỉ hè đó, vậy bác có. Cô nàng nín khe khi ngó thấy gương mặt Zon. Sau đó bọn ta có dịp xài tới một chút pháp thuật và cuộc hành trình không nên nỗi tệ lắm. Ở gần biên giới Ba Lan, bọn ta tình cờ chạm trán hai con quỷ khổng lồ ba chợ Trong một quán rượu ở Miska Ta có vẻ hơi bất đồng ý kiến với một con ma cà rồng Nhưng mà ngoài những chuyện đó ra thì cuộc hành trình xuyên xẻ hết chỗ nói Và khi bọn ta đến nơi, bọn ta bắt đầu tìm đường lên núi Tìm kiếm dấu hiệu của họ Bọn ta phải thôi xài pháp thật Một khi bọn ta đến gần nơi bọn khổng lồ Một phần vì chúng không ngưa pháp sư Và bọn ta không muốn họ quay lưng lại với bọn ta quá sớm Và một phần cũng vì cụ Damredor đã cảnh bạc trước cho bọn ta biết là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nhất định đã ve vãn bọn khổng lồ và đủ thứ Cụ nói có thể hắn đã phái một xứ giả tới gặp bọn họ rồi Cụ bảo bọn ta phải hết sức cẩn thận đừng có thu hút sự chú ý vào bọn ta khi bọn ta tới gần để phòng trường hợp có bọn tử thần thực tử luẩn quần quanh đó Lão Hagrid ngừng lại để tu một hơi nước trà Harry này nỉ, kể tiếp đi bác Lã Hagrid nói thẳng tuột Kiếm được họ rồi Một bữa tối bọn ta lên tuốt trên một đỉnh núi Và nhìn thấy họ nằm ra người phía dưới bọn ta Mấy ngọn lửa nhỏ xíu cháy bên dưới Và những cái bóng khổng lồ Giống như nhìn thấy mấy chai núi chuyển động vậy John hỏi bằng giọng có kiềm chế Họ bự cỡ nào hả bác? Lã Hagrid nói đại Trừng 6 thước một số lớn hơn Có thể tới 7-8 thước Harry hỏi Và có bao nhiêu hết thải ạ? Lã Hagrid trả lời Ta đoán chừng bảy chục hay tám chục Thôi hỏi Chỉ có bấy nhiêu thôi à Lã Hagrid buồn bã nói Ừ còn chừng tám mươi Nhưng hồi xưa đông lắm Hẳn là đã có hàng trăm bộ lạc trên khắp thế giới Nhưng mà bọn họ chết dần chết mòn bấy lâu nay Dĩ nhiên cũng do phát sư phù thủy giết một mớ Nhưng chủ yếu là họ tự giết nhau Và bây giờ họ đã chết nhanh Bây giờ thì họ chết nhanh Chưa từng thấy Bọn khổng lồ Không phải sinh ra để mà sống thành bầy đoàn như kiểu đó Cụ đâm Meredo nói đó là lỗi của chúng ta Chính các pháp sư phù thủy ép họ phải bỏ đi Và làm họ sống cách biệt với chúng ta như vậy Và họ chẳng còn lựa chọn nào khác hơn là túm tụm lại với nhau để che chở lẫn nhau Harry hỏi Vậy bác nhìn thấy họ rồi sao nữa Lão Harry nói À bọn ta chờ cho đến sáng vì không muốn đăng đêm đột nhập mà không báo trước Chính vì sự an toàn của bọn ta Vào khoảng 3 giờ sáng, bọn họ lắm sang ngủ Ngay chỗ bọn họ đang ngồi Vì lý do thứ nhất là bọn ta không bọn ta muốn biết chắc là không có tay nào trong số bọn họ thức dậy Và trèo lên chỗ của bọn ta Và một lý do khác là họ ngáy lớn kinh hoàng Gây lên một trận tuyết lở và lúc gần sáng Dù sao đi nữa, thì khi trời sáng, bọn ta có đi xuống gặp bọn họ John có vẻ sửng sốt, dễ như vậy sao? ba chỉ cần tới thẳng chỗ cắm trại của bọn khổng lồ à Lão Hagrid nói Chà, cụ đâm ra đo có bảo bọn ta cách thức làm như thế nào Tặng quà cho Oe Bày tỏ lòng tôn kính của bọn họ Tự bây viết mà Harry hỏi tặng quà cho cái gì À Oe là tù trưởng John hỏi Vậy làm sao bác phân biệt được ai là oi Lão Hagrid lào vào một cách khoái trá Dễ ợt, hắn là tay bự nhất Xấu xí nhất và làm miếng nhất Cứ ngồi tại chỗ mà đợi mấy tay khổng lồ khác Dâng đồ ăn tới miệng Mấy con dê chết hay đại loại như vậy Tên là Kakus. Ta ước chừng hắn cao 6 thước rưỡi hay 7 thước Và dám mặn bằng hai con voi đực chứ không ít Da hắn giống như da sống của con tê giác Không đi hồi hộp nín thở Vậy mà bác chỉ việc đi lên gặp hắn Ái trà đi xuống phía hắn chứ Hắn nằm ở trong Chỗ hắn nằm là trong thung lũng. bọn họ tụt xuống giữa bốn ngọn núi khá cao, hiểu không? Bên cạnh là một cái hồ, thằng Cacus nằm bên cạnh cái hồ mà gào thét mấy tên khổng lồ khác đem đồ ăn cho hắn và vợ hắn Olympus và ta bèn đi xuống sườn núi John hỏi vẻ ngờ vực, nhưng họ không tìm cách giết bác khi họ thấy bác sao Lão Hagrid nhún vai, chắc chắn là một số tay trong bọn họ có nghĩ như vậy đó Nhưng bọn ta làm đúng những gì của Damredo bảo bọn ta làm, tức là giơ cao món quà và nhìn thẳng vào mắt tay oi, không để ý gì đến những tay khủng lồ khác. Bọn chúng, bọn ta làm đúng y như vậy. Bấy tay khủng lồ khác nín lặng và ngó bọn ta đi ngang qua, và bọn ta đi thẳng tới chân Karkos và cúi chào hắn, đặt món quà của bọn ta ngay phía trước mặt hắn. John há hốc hỏi: "Bác tặng cho bọn khủng lồ cái gì vậy? Đồ ăn hả?" Lã Hagrid nói, không, hắn đã còn đủ đồ ăn rồi. Bọn ta đem tặng hắn một chút pháp thuật. Bọn khổng lồ rất khó khát thuật. Chỉ không phải các pháp sư phù thủy đã ếm lên bọn họ thôi. Đằng nào đi nữa, bữa đầu tiên, bọn ta tặng cho hắn nhánh lửa. Gup Brighten. Thamani thốt lên một tiếng xít xoa. Quá đã ác khe khẽ, nhưng Harry và John cùng khoang mày thăng mắc. Một nhánh. Tamani gắt, lửa cháy vĩnh viễn. Mới bổ đúng là đúng ra bây giờ phải biết về cái đó rồi chứ. Giáo sư Flickwick đã nói đến cây đó trong lớp ít nhất 2 lần rồi. Lão Rick đáp nhanh và nói tiếp trước khi Harry và Ron có thể phản ứng lại Hermione. Cụ Damredor đã phù phép nhánh cây này để nó chế hoài hoài, mà chuyện đó không phải pháp sư nào cũng làm được đâu nghe. Và thế là ta đặt nó trong tuyết bên cạnh chân của Karkus và nói món quà do Albus Damredor gửi đến oai của những người khổng lồ kèm theo lời chào trân trọng kinh mến. Harry háo hức hỏi. Vậy Carcus nói gì? Lão Hagrid nói không nói gì hết. Hắn đâu có biết tiếng Anh. Bác nói chơi hoài. Lão Hagrid vẫn tỉnh bơ, cũng không sao. Cụ Dumbledore đã báo trước cho bọn ta biết điều này. Có thể xảy ra. Carcus cũng đủ hiểu để quát gọi hai tay khổng lồ, biết tiếng của bọn ta thông dịch lại. Ron hỏi, mà hắn khoái món quà không? Ồ, có chứ. Cũng phải một phen sóng gió họ mới hiểu được đó là cái gì. Lão Hagrid chờ miếng thịt rồng để áp bề mặt mát hơn vào con mắt sưng phù của lão Hết sức hài lòng cho nên ta phải nói rằng Ambers Damredor mời oi nói chuyện với sứ giả của cụ Khi vị sứ giả mang thêm một món quà khác trở lại vào ngày mai Namani hỏi tại sao không nói chuyện luôn với bác ngày hôm đó Lão Hagrid nói Cụ Damredor muốn bọn ta tiến hành hết sức từ tốn Cứ để cho bọn họ thấy chúng ta giữ lời của chúng ta Chúng tôi sẽ trở lại vào ngày mai mang thêm một món quà khác nữa. Và chúng ta đúng là có trở lại với một món quà khác tạo một ấn tượng tốt, hiểu không? Và để cho bọn họ có thì giờ xài thử món quà thứ nhất và nhận ra đó là một món quà xịn và khiến họ tham muốn, khiến bọn họ ham muốn thêm. Dù sao đi nữa, đối với bọn khổng lồ như Karkus, mình mà tống cho họ quá nhiều thứ một lúc thì họ sẽ phải giết mình đi để cho mọi việc đơn giản hơn. Cho nên bọn ta cúi chào và rút nuôi trở ra và kiếm cho mình một hang động nho nhỏ xinh xinh mà ngủ qua đêm đó. Vào sáng hôm sau bọn ta quay trở lại và lần này bọn ta thấy Karkos đang đợi bọn ta trông ra vẻ háo hức lắm. Và bác đã nói chuyện gì với hắn? ở trước tiên ta tặng hắn một cái nón sắt. Chiến trận rất đẹp do yêu tinh chế tạo, không đời nào hư bể, Tự bây biết mà, rồi bọn ta ngồi xuống và nói chuyện và bọn ta nói chuyện. Thế hắn nói gì? lã Hàng Richter không nhiều lắm, chủ yếu là lắng nghe Nhưng mà cũng có những dấu hiệu tốt Hắn có biết tiếng cụ Dumbledore Có nghe cụ tranh cãi chống lại những vụ giết người khổng lồ Cuối cùng ở nước Anh, cacus tỏ vẻ quan tâm đến những điều cụ Dumbledore cần nói Vài tay khổng lồ khác, đặc biệt là những tay biết chút đỉnh tiếng Anh Họ xuống lại chung quanh và dòng tay nghe Bọn ta tràn chè hy vọng khi bọn ta ra về vào ngày hôm sau đó Cứ hẹn trở lại vào ngày hôm sau với một món quà nữa Nhưng mà ngay đêm hôm đó Chuyện đời diễn ra chật lất hết John hỏi ngay Nghĩa là sao hả bác? Lã Hargregg buồn vã nói Chà như bọn ta nói Bọn họ, bọn khổng lồ ấy Không sinh ra là để sống nương tựa vào nhau Nhất là những nhóm đông như vậy Bọn họ không tự kiềm chế được Cứ vài ba tuần bọn họ lại Chia đôi mà giết nhau Đàn ông đánh với đàn ông Đàn bà đánh với đàn bà đám tàn dư của mấy bộ tộc già đánh nhau và bọn họ đánh nhau thậm chí cả khi không cần dành nhau đồ ăn thức uống hay chỗ ngủ gần đống lờ ấm nhất tụi bê nghĩ coi cũng dễ hiểu là tại sao giống hỏi của bọn họ sắp bị tiêu vong bọn họ cứ khử lẫn cứ khử lẫn nhau nhưng lão Hagrid thở dài một cái tiệt sâu đêm hôm đó sau một trận đánh nhau xảy ra bọn ta nhìn thấy hết từ cửa miệng cái động của bọn ta ngó xuống thung lũng Đánh nhau nhiều tướng đồng hồ liền, tự bay không thể nào tin được xèo cỡ nào đâu. Rồi khi mặt trời mọc lên, mặt tuyết đỏ tươi và cái đầu hắn cắm tuốt dưới đáy hồ. Hermione há hốc miệng, đầu của ai? Lão Hagrid đã nặng nề, của Karkos, một ai mới lên ngôi tên là Golgomark. Lão thở một hơi thiệt sâu thiệt dài. Chà, bọn ta đâu có muốn cò cưa trả giá với một OE mới 2 ngày sau khi bọn ta đã kết bạn được với OE trước đó Và bọn ta có cảm giác tức cười là Gormormat sẽ chẳng khoái nghe bọn ta cho lắm Nhưng bọn ta vẫn cứ cố gắng John nghi hoặc hỏi Bác đã đi nói chuyện với hắn à? Sau khi bác nhìn thấy hắn chặt mất đầu của một người khổng lồ khác à? lão Hoagric nói Dĩ nhiên là bọn ta đã đi Bọn ta đâu có làm cả cuộc hành trình vất vả để chịu thua sau 2 ngày Bọn ta lại đi xuống với món quà kế tiếp Mà bọn ta định tặng cho Kakus. Trước khi ta kịp mở miệng Thì ta đã biết trước là chẳng ăn thua gì Hắn ngồi đó đội cái nón sắt của Kakus, liếc mắt hết sức đều cáng Nhìn bọn ta khi bọn ta đến gần Hắn thiệt là đồ sộ Một trong những tay bự tướng nhất ở đó Tóc đen và hàm răng vừa khớp Cổ đeo một số chuỗi xương Một số có vẻ là xương người Ái chà, ta bèn phát xáo trước Đưa ra một cuộn ra rồng thiệt to và nói một món quà gửi tặng ai của những người khổng lồ. Chuyện tiếp theo mà ta biết được là ta bị tóm chân xanh ngược lên trên không trung đầu rộng xuống đất, hai tay thẳng thì ra hai thằng tay chân của hắn đã tóm lấy ta. Armani đưa cả hai tay lên bụi miệng mình lại. Harry hỏi rồi làm sao bác thoát ra được khỏi tình thế được? Đó. Lão Hagrid nói nếu không có Olympia thì ta đợi thì ở đó thì ta đời nào mà thoát ra được, bái giúp cái đũa phép của bà ấy ra và làm bà phép ếm bùa xì mau mắn mà ta ừ, mau mắn nhất mà ta từng thấy. Tuyệt vời hết chỗ nói. Ếm bùa khắc nhập khắc xuất chúng ngay vô mắt của hai thằng đang nắm chân ta, chúng buông xuôi ngay tức thì. Nhưng mà ngay sau đó, bọn ta gặp rắc rối ngay lập tức bởi vì bọn ta đã dùng bùa phép chống lại bọn họ. Và đó chính là điều mà bọn khổng lồ ghép nhất đối với bọn Pháp Sư Bọn ta phải vắt giò lên cổ mà chạy Và bọn ta hiểu là bọn ta chẳng bao giờ có thể đàng hoàng tiến vào doanh trại bọn khổng lồ một lần nữa John kêu lên kè khẽ Ôi bác Hagrid Hermione hỏi Vậy thì làm sao bác đi lâu ơi là lâu nếu bác chỉ ở đó có 3 ngày thôi Lã Hagrid có vẻ nổi giận Bọn ta đâu có ra về sau 3 ngày đó Cụ đâm mặt chung cậy vào bọn ta mà Nhưng bác nói là bác không thể nào trở lại được nữa Không thể chờ vào ban ngày Đúng, bọn ta không thể trở lại Bọn ta chỉ cần suy tính lại một chút Bỏ thêm 2 ngày nằm trong hang để quan sát Và chuyện bọn ta thấy Chẳng có gì là hay ho hết Hermione hỏi, tỏ vẻ ghê tởm Hắn chặt thêm nhiều đầu nữa sao Lã Hagrid nói Không, ta cầu cho hắn làm như vậy Bác nói vậy nghĩa là sao Ta muốn nói là Ngay lập tức bọn ta phát hiện rằng Hắn không chống đối tất cả pháp sư chỉ kỵ bọn ta thôi. Harry hỏi nhanh, bọn tử thần thực tử à? Lã Hagrid u ám đáp, ừ, có hai tên tử thần thực tử đến thăm hắn mỗi ngày, đem quà cho Or và hắn chẳng hề Trong ngược giò bọn chúng lên. Ron hỏi, làm sao mà bác biết được? bọn chúng là tử thần thực tử. Lã Harry gầm gừ, bởi vì ta nhận ra một trong một tên trong bọn chúng, Macnag, nhớ không? cái thằng cha mà chúng phái tới để giết con Buckwick đó. Hắn là thằng điên, hắn khoái giết chóc y như Golgomas, Vậy, chẳng lạ gì khi chúng hạp nhau như vậy. Hermione nói đầy thất vọng. Vậy là Magna đã thuyết phục được những người khổng lồ nhập bọn với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Từ từ đã, con nhỏ hớt lẻo này, ta chưa nói hết câu chuyện mà. Lão Harker tức giận nói, lúc đầu lão vốn không muốn nói cho tụi nó biết, hết, biết gì hết, nhưng bây giờ thì lão có vẻ như đang cơn khoái kể chuyện ta và Olimper bàn bạc bà kỹ chuyện này rồi bọn ta đồng ý rằng chuyện tay o có vẻ ủng hộ kẻ mã ai cũng biết là ai đấy. Không hẳn có nghĩa là tất cả bọn khổng lồ đều như vậy, bọn ta cần phải cố gắng thuyết phục một số tay khổng lồ khác, những tay không chấp nhận Golgomas làm oi ấy. Zon hỏi, làm sao mà bác phân biệt được ai với ai? Giả hàng kiên nhẫn đáp à, họ bị họ là mấy người bị đánh nhiều từ chứ còn ai nữa? Mấy người còn chút ý thức đều xa lánh Golgomark lẩn trốn trong mấy cái hang động quanh khe núi như bọn ta Cho nên bọn ta quyết định đi tìm trong mấy cái hang động chung quanh vào ban đêm để xem bọn ta có thể thuyết phục được vài tên không John thốt lên với một sự kính trọng đặc biệt trong giọng nói Bác đi mỏ mẫm trong hang động tối thui để tìm người khổng lồ à Lã Hagrid nói thực ra bọn khổng lồ không phải là mối lo lớn nhất của bọn ta Bọn ta lo là tụi từ thần thực tử hơn Cụ Damredor nói trước với bọn ta là nếu có thể tránh được thì đừng có dây dưa rắc rối với bọn tử thần thực tử và rắc rối là chúng lại biết bọn ta đang quanh quẩn ở đó. Ta nghi là Golgoma đã nói cho chúng biết về bọn ta. Ban đêm khi bọn khổng lồ ngủ và bọn ta muốn bò vô mấy cái hang động thì Magna và một tên khác sụp sạo quanh núi để kiếm bọn ta. Thiệt tình không phải dễ gì mà ngăn được Olympus nhào ra đánh bọn chúng. Lão Hagrid nói hai mép nhớ thích lên kéo ngược cả đám sâu dìa mọc hoang, báy hiếm khi nào ra tay tấn công, chỉ đôi khi lúc báy hăng máu lên thì Oliver trả tự báy biết đó nóng như lửa, ta nghi bà có máu tây. Lão Harry hướng đôi mắt ủy mị vào ngọn lửa, có vẻ đam chiêu. Harry để lão để cho lão mơ màng trong hồi ức kỷ niệm chừng 30 giây rồi nó tăng hắng thì to. Rồi chuyện ra sao ở bác? Rốt cuộc bác có đến được gần người khổng lồ nó không? Cái gì? Ờ, uh, uh, có, bọn ta có gặp chứ? Ừ vào đêm sáng thứ 3 sau khi Carcass bị giết, bọn ta đã bỏ ra khỏi cái hang động mà bọn ta ẩn nó Và vừa lần xuống cái khe núi vừa canh phòng bọn tử thần thực tử Bọn ta vô được mấy cái hang động, chẳng sơ múi gì, nhưng sau đó bọn ta tìm được ba tên khổng lồ đang trốn trong đó Dương nói, chắc là cái hang chật nứt ra được Chẳng còn chỗ nào mà nhúc nhích cục cựa. Hermione hỏi, họ có, tấn, họ có tấn công khi nhìn thấy ba không? Lã Hagrid nói, nếu mà bọn họ không bị te tua bầm dập thì dám là họ đã đập ta rồi. Nhưng cả ba tên đều bị thương nặng lắm. Bọn Gormath ăn hẳn là dần bọn này đến bất tỉnh. Khi bọn họ tỉnh lại, bọn họ đã bò vô cái hang gần nhất mà bọn họ tìm được. May sao, một tên trong số bọn này biết chút tỉnh tiếng Anh nên có thể thông dịch cho mấy đứa khác. Và điều... Bọn ta phải nói không đến nỗi như nước chảy đắm như nước chảy lạc môn Vì vậy bọn ta tiếp tục quay trở lại viếng thăm mấy tay khổng lồ bị thương Ta cho rằng có lúc bọn ta đã thuyết phục được chừng 6 hay tay trong số bọn này John hăng hái nói 627 hay bảy, chả, cũng không đến nỗi tệ Vậy họ sẽ đến đây hiệp sức với chúng ta chống lại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không Nhưng Hamani hỏi lại Bác Heinrich, Bác nói có lúc nghĩa là sao? Lão Hagrid nhìn cô nàng này một cách buồn bã, bọn tay chân của Goldman đã đột kích vô mấy cái hang động, sau đó những tên còn sống sót chẳng muốn dính dáng gì đến bọn ta nữa. Ron thất vọng thấy rõ, vậy vậy là người khổng lồ nào, vậy là không người khổng lồ nào đến nữa à? Không. Lão Hagrid đáp rồi lão hít sâu và thở ra một cái thiệt dài trong khi tay lão vẫn cầm miếng thì rồng để áp phía mát hơn về và mặt lão Nhưng mà bọn ta đã làm được cái chuyện mà bọn ta định làm Bọn ta đã trao được thông điệp của cụ Đam và một số trong bọn họ đã nghe và ta nghi là một số trong bọn họ sẽ nhớ Biết đâu chừng có mấy tay khổng lồ không muốn ở lại với Gô, Gô sẽ bỏ xuống núi và khi đó sẽ có cơ hội sẽ có cơ bọn họ nhớ ra là cụ Đam thân thiện với họ Biết đâu họ sẽ đến Tuyết lúc này đã phủ giày trên cửa sổ Harry cảm thấy vạt áo trùng của nó Ở chỗ đầu gối ngấm mưa dần Cái đầu con vang đặt trên đùi nó Và con chó đang nhễu nước miếng ướt nhẹp Sau một lúc lặng thinh, Hermione nói Bác Hagrid à Hờ Bác có ngó, có thấy viết tin nào Bác có nghe tin tức gì về về má của bác Trong thời gian ở đó không Con mắt không bị miếng thịt rồng che mất Của lã Hagrid ngó Hermione một lát Cô nàng hơi hoảng Con xin lỗi, con quên là... Lã Hagrid lào bảo, chết rồi, chết mấy năm trước rồi, bọn họ nói với ta như vậy. hamani lý trí nói, ôi con thiệt tình rất tiếc. Lã Hagrid nhún đôi vai kích xù của lão, nói cộc lốc, khỏi cần, bác không nhớ nhiều lắm, đâu phải là một bà mẹ hiền. Mọi người yên lặng một lát, Hermione, ái máy ái náy đưa mắt liếc nhìn Harry và John, rõ ràng là muốn hai đứa tụi nó nói cái gì đó. John bèn chỉ tay lên bộ mặt đầy máu me của lão Hagrid mà nói Nhưng mà bác Hagrid à, bác vẫn chưa giải thích tại sao bác lại bị như vậy Harry nói thêm, hay tại sao mà bác lại về trễ như vậy Chú Sirius nói là bà Maxime đã về từ đời nào, đời nào John hỏi tới luôn, ai đánh bác hả Lão Hagrid nói giọng quá quyết: ta không hề bị đánh ta Nhưng mấy tiếng cuối của lão bị chìm mất trong mức Trong tiếng gõ cửa đột ngột, Hermione há hốc miệng ra Cái tách trà trong tay cô nàng tuột ra và rơi xuống sàn Con phang kêu lên Ẩng Ẩng Tất cả bốn người đều nhìn chân chân vào cánh cửa sổ bên cạnh ô cửa Bóng của ai đó vừa nhỏ vừa lùn Mập bè bè đổ dợn sóng trên bức màn máu Ron thì thào, chính là mụ ấy Chui vô đây, Harry nói nhanh chụp lấy tấm áo khoác tàng hình Quăng chuồng lên mình nó Và Hermione trong khi Ron chạy vòng qua cái bàn ăn Lặn xuống dưới kéo áo khoác Tụi nó đều túm tụm nhau Lùi về một góc phòng Con phang của sủa như điên Về phía cánh cửa Lão Hagrid tỏ ra hết sức bối rối Ba Hagrid giấu mấy cái tách trà của tụi con đi Lão cua tay Cái cách Lão cua ngay cái tách của Harry và John Nhét bội xuống dưới cái nệm Trong cái ổ của con phang Lúc này con phang đã nhảy sổ về phía cửa Lão Hagrid dùng một chân Gạt con chó qua một bên rồi mở cánh cửa ra Giáo sư Umbridge đang đứng ngay chính trước trong ngưỡng cửa, khoác áo choàng bằng vải một bằng vải tím màu xanh lá cây và một cái nón có vành rất ư, tương xứng. Môi trẻ ra, mụ người ra sau như thể ngắm gương mặt lão Hagrid. Mụ chỉ đứng tới rún của lão mà thôi. Mụ nói chậm rãi mà hoa hoa như thể nói với người điếc. Thế ông là Hagrid đúng không nào? Không đợi câu trả lời, mụ ngang nhiên mụ đi vô phòng. Hai con mắt thao láo của mụ đảo vòng khắp mọi hướng, tránh ra Mụ quát cua cái túi sách tay của mụ đập con phang con chó đang trồm lên người mụ toan liếm mặt mụ Lã Hagrid ngó mụ ta chằm chằm nói Ờ, tôi không muốn thô bỉ nhưng bà là kẻ thô bỉ nào vậy Tên tôi là Dorothe Ambrick Đôi con mắt của mụ quét khắp căn tròi Hai lần chúng dừng lại ở cái góc mà Harry đang đứng kẹp giữa Hermione và Ron. Lã Hagrid nói rộng, lão nghe bối rối vô cùng. Dorotė Ambergà, tôi tưởng bà là một trong mấy người làm ở bộ pháp thuật. Chẳng phải bà làm việc cho ông Phu sao? Mụ Amberg lúc này đang đi dạo quanh căn phòng, chú ý từng chi tiết nhỏ, từ cái túi zét đặt dự tường đến gáo khoác đi đường. bắt đầu trên lưng ghế, mụ nói: "Đúng, tôi là phó bí thư cao cấp của ngài bộ trưởng. Hiện giờ tôi đang là giáo sư dạy môn bộ nghệ thuật phòng chống hoang ám." Lã Hagrid nói. Bà thiệt là gan cùng mình, không có mấy người dám đảm nhận công việc đó nữa Mụ Ambrick không tỏ ra một dấu hiệu nào là mụ có nghe lão Hagrid nói mụ vẫn tiếp tục Và là thanh tra tối cao của trường Hogwarts đã Hagrid sửng sốt nói, cái gì? Chính xác đó là câu hỏi mà ta muốn hỏi Mụ Ambrick nói chỉ tay vào mấy miếng mấy miếng sành sứ bể từ cái tách trà của Hermione Đang nằm tung té trên sàn À... Lão Haric nói đưa tay liếc vô phương giúp đỡ về phía góc phòng mà Harry, John và Hermione đang núp. À, đó là con Phang mới làm bể một cái tách, thành ra tôi phải xài tạm cái này. Lão harry chỉ vô cái tách mà lão đang uống từ nãy đến giờ, trong khi một bàn tay của lão vẫn còn nhịn miếng thịt rồng lên con mắt của lão. Mụ âm Brick lúc này đã đứng ráp mặt lão, ghi nhận mọi chi tiết của mặt mũi hình hài lão thay cho cái tròi của lão. Mụ nói khẽ Tôi nghe có tiếng nói Lão Hagrid nói chắc nịch Tôi nói chuyện với con phang, Và nó nói chuyện lại với ông Hà Lão Hagrid tỏ ra khó chịu Ừ, cũng là một kiểu nói chuyện Đôi khi tôi nói con phang cũng gần như một con người Mụ Ambrick nói giọng ngò sơt Có dấu chân của ba đôi chân Trên tuyết đi từ lâu dài đến căn tròi của ông Mane há hốc miệng ra thở hổn hển, Harry phải đưa tay Harry phải đưa một tay lên bụng miệng, cô nàng lại. Mai thay, con phang đang đánh hơi phì phèo quanh vạt áo trùng của giáo sư Umbridge, nên có vẻ mụ không nghe thấy tiếng thở của Hermione. Đã Hagrid vung tay bự trả của lão về phía cái túi dết. Chà, tôi vừa mới về tới nơi. Có lẽ ai đó đã đến đây trước khi tôi về tới đây, và tôi không kịp gặp họ. Không có dấu chân đi ngược lại từ căn tròi của ông. Ái chà, làm sao tôi biết được là sao lại như vậy? Ừ. lão harry nói lo lắng đưa tay nắm tròn râu của lão mà giật giật vào lại một lần nữa liếc về phía góc phòng nơi harry john và hermione đứng như thể cầu cứu tụi nó mụ ambridge xoay gót lại và xài bước đi hết chiều dài căn tròi chăm chú dòng ngó mọi dấu sỉnh mụ ta thậm chí cúi mọc xuống mà ngó vô gầm giường mụ mờ cá túi chén bát của lão harry và mụ chỉ cách bọn Harry, Ron và Hermione vài phân khi mụ đi ngang qua chỗ tụi nó, đang ép sát mình vô trong vách. Thực tế là lúc đó Harry phải thoát bụng vô mà và bụng Umbrick đi qua luôn. Sau khi cẩn thận xem xét cái vạc khổng lồ mà lão Hagrid dùng để nấu ăn, mụ xoay gót lại và nói Chuyện gì đã xảy ra cho ông? Tại sao ông lại bị mấy vết thương này hả? Lão Hagrid vội vàng vỡ gỡ miếng thịt rồng ra khỏi mặt lão Mà theo ý Harry thì đó là cả một sai lầm lượng Bởi vì vết bầm xanh Bầm tím quanh con mắt của lão Hagrid Giờ đây hiện rõ rành rành Ấy là chưa kể đến đống thịt Và máu đông dính đầy mặt lão Vậy mà lão vẫn nói chết quốc Quái, bị một tai nạn sơ sơ mà Tai nạn gì? Tôi trượt té Một âm Rick lạnh lùng lặp lại Ông bị trượt té Ừ đúng vậy vất phải vất phải cây chuối bay của một người bạn tôi thì không bay thử thì cứ nhìn tấm bóc của tôi nè tôi sợ không có cây trời nào chở đổi tôi đâu bạn của tôi nuôi mấy con ngựa abrasam tôi không biết là bà có từng thấy chúng bao giờ chưa chúng là mấy con dã thú tụ, bự tổ chàng có cánh bà biết không tôi đã được cưỡi mấy con ngựa này một chút và Mụ lạnh lùng cắt ngang câu chuyện tà la của lão Hagrid. Đợt vừa rồi ông đi đâu? Đợt vừa rồi tôi làm sao? Đi đâu? Mụ nói tiếp. Đúng, ông đi đâu? Học kỳ bắt đầu hơn 2 tháng nay. Một giáo sư khác đã đứng lớp thế ông. Không một sự đồng nghị. Không một đồng sự nào của ông trong trường có thể cho tôi biết trước thông tin gì về chuyện ông đi đâu. Ông không để lại địa chỉ. Ông đã đi đâu? Có một khoảnh khắc um, lặng trang khi lão Hagrid chừng con mắt hết bị che đậy nhìn mụ Ambric, Harry hầu như có thể nghe được cả tiếng bộ não của lão hoạt động một cách giận dữ. Lão nói: "Tôi, tôi đi ăn dưỡng, ăn dưỡng." Mụ Ambric lặp lại. Con mắt của mụ lướt khắp gương mặt sưng phù và biến sắc của lão Hagrid trong sự im lặng của hai người. Máu rồng êm ái nhiễu từng giọt xuống cái áo chẽn của lão. Mụ Ambric lại nói: "Phải." có người là người coi sóc sân trường thì không khí trong lành át hẳn là khó kiếm giữ lắm nhỉ cái khoảnh nhỏ trên mặt lão harry không bị bầm dập xanh hay tím thì đỏ ứng lên Ừ, thay đổi khung cảnh bà biên mụ amberly hỏi ngay khung cảnh miền núi à harry thất vọng nghĩ vậy là mụ ta biết núi à lão harry lặp lại rõ ràng là lão cũng suy nghĩ khá nhanh không tôi khoái miền nam nước pháp một chút nắng vào biển ông Ambrick hỏi Thật à, trông ông không có vẻ gì là ăn nắng cả Ờ, da nhạy cả mà Lão Hagrid nói cố gắng xạo lấy một nụ cười lấy lòng mụ Ambrick Harry nhận thấy có hai cái răng của lão đã bị gãy Mũ Ambrick lạnh lùng ngó lão Nụ cười của lão sượng đi Mũ bèn nhấc cái túi sách tay của mụ lên cao một chút trên cái khử tay và nói Dĩ nhiên là tôi sẽ báo cáo cho bộ Pháp Phật biết về sự trở về trường chậm trễ của ông ha lão hagrid gật đầu được ông cũng nên biết với tư cách là thanh tra tối cao cái bổn phận không may nhưng cần thiết của tôi là thanh tra các giáo sư đồng nghiệp của tôi vì tôi dám nói là chúng ta sẽ vì vậy tôi dám nói là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mụ đột ngồi quay lưng lại và hùng hổ đi về phía cửa lão hagrid ngó theo mụ ta ngây ngô lặp lại bà thanh tra tụi tôi à vâng Mũ dịu dàng nói Mặt ngoảnh lại nhìn lão Haric khi bàn tay mũ đã đặt lên nấm nấm cửa Bộ pháp thuật quyết tâm thanh lọc các giáo sư kém phẩm chất Haric à Chào mụ đi khỏi Cánh cửa đóng lại sau lưng mụ ta nghe cái cạch Harry toan dở tấm áo khoác tàng hình ra Thì Hermione nắm lấy khủy toan khủyểu tay nó Cô nàng thì thầm vô tai Harry Khoan đã có thể mụ chưa đi hẳn đâu Lão Haric dường như cũng nghĩ như vậy Lão nặng nề bước lột cục ngang qua căn phòng, kéo màn hé ra một phân hay cửa đó. Lão nói khẽ, mụ ta trở về lâu đài rồi. Trời ơi, mụ ta thanh tra mấy người, mụ ấy thanh tra người ta hả? Harry bỏ tấm áo khoác tàng hình ra, nói, dạ, cô Chaloni đang bị quản chế. Hermione hỏi, ơ, bác Hagrid à, bác dự định làm gì với tụi con khi lên lớp? Quái, tụi bây khỏi lo chuyện đó, bác đã có cả đống giao án soạn sẵn rồi. Lão Hagrid hăng hái nói Hớt miếng thịt rồng trên bàn Và lại đắp lên mặt lão một lần nữa Bác đã để dành hai sinh vật huyền bí cho năm Thì pháp sư thưởng đằng của tụi bay Tụi bay cứ chờ coi mấy con này là những thứ đặc biệt Hermione ngập ngừng rồi hỏi Ơ đặc biệt như thế nào ạ Lão Hagrid vui vẻ nói Bác không nói trước đâu Bác không muốn làm tiêu sự bất ngờ của tụi bay Hermione vứt hết sự giả vờ khẩn khoả nói Bác Hagrid Bác nghe con nói Giáo sư Umbrick sẽ không hài lòng chút nào hết nếu bác đem vô lớp bất cứ thứ gì quá nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Lã Hagrid kêu lên tỏ vẻ sừng sốt một cách cởi mở. Đừng có ngốc, bác sẽ không bao giờ để cho các con tiếp xúc với bất cứ thứ gì nguy hiểm. Bác muốn nói là, ừ thì mấy con thú đó có thể tự lo thế thân chúng. Hermione tha thiết nói, bác Hagrid à, bác phải vượt qua được cuộc thanh tra của bác Umbrick để mà để làm được điều đó thì tốt nhất là để cho bà ấy thấy bác dạy tụi con chăm sóc mấy con bùn nghẹt phân biệt mấy phân biệt mấu với gai hay đại khái là mấy thứ như vậy. Lão Harbrick nói. Nhưng ba cái đồ đó chán phèo Hermione à, mấy thứ mà bác có thể gây ấn tượng nhiều hơn nhiều. Bác đã đem chúng về đây mấy năm rồi. Bác đoán là nước Anh chỉ còn mỗi mình bác có bảy thú hóa thuần chủng duy nhất. Hermione nói trong giọng cô nàng có nỗi thất vọng thực sự. Bác Hagrid, bác làm ơn, bà Amrik đang kiếm một cái cớ để đuổi các giáo sư mà bà ấy cho là quá thân thiết với thầy Dumbledore. Bác Hagrid, bác làm ơn dạy cho tụi con cái gì đó lè ngèng và sẽ trúng tủ kỳ thi pháp sư thường đẳng. Nhưng lão Hagrid chỉ ngam một cái đã đời và liếc ánh mắt độc nhãn về phía cái giường bự mênh mông ở một góc căn tròi. Tụi anh nghe đây, hôm nay bác đã trải qua một ngày dài vất vả. Mà trời thì đã quá khuya rồi. Lão Howric nói, đưa tay vỗ lên vai Hermione một cách nhẹ nhàng, khiến cho cô nàng sụm đầu gối, té xuống sàn nhà một cái bịch. Quái bác xin lỗi. Lão nắm cổ áo trùng của Hermione, dựng cô nàng đứng thẳng trở lại. Thôi, về nhé. Các con đừng lo lắng gì cho bác hết. Bác hứa là giờ đây bác trở về rồi thì bác sẽ đưa vô những giáo án, những thứ thiệt là tốt để dạy các con. Bây giờ các con nên trở về lâu đài và nhớ xóa sạch dấu chân của mình đi nghe chưa. Một lát sau khi đã dòm trước ngó sau và chắc chắn an toàn, Harry, John và Hermione đi bộ trở về lâu đài trong lớp tiết dày chẳng để lại dấu vết gì. Đằng sau ngưng chúng nhờ bùa phép xóa sạch mà Hermione hô ếm khi tụi nó bước đi. John nói, Mình không biết là bố nói như vậy có làm cho bác ấy hiểu ra chưa Hermione nói một cách quá quyết Mình sẽ trở lại vào ngày mai Nếu cần mình sẽ soạn giao án cho bác ấy Mũ Ambrick có thể tống khổ được cô Chelony hay không Thì mình không thèm quan tâm Như mũ, Nhưng mũ ấy không được bắt chẹt bác Hargurick